Họ không hiểu tại sao La Thuần đã đánh thắng rồi mà vẫn muốn gia nhập hội đồng minh. Đinh Phát Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gạ ưỡn ngực như con gà trống và nói. Cậu biết sự lợi hại là tốt rồi. Còn không mau qua đây lấy giấy chứng nhận hội viên. La Thuần vo tròn một cục giấy trên bàn, giơ tay búng nó bay đi. Cục giấy hạ cánh đúng ngay đầu gối của Đinh Phát Nguyên. Đinh Phát Nguyên hự, một tiếng, quỳ dạp xuống đất, người ngã về phía trước.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 thậm chí có cả người từ nơi khác đến đây để học võ. đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. trước đó La Thuần đã đánh bại Tống Đông, tiếp đến anh lại hạ gục nhị lão âm dương, tiếng tham lan xa, cộng thêm công lao quảng bá của truyền thông, hội võ thuật tinh hà nghiễm nhiên trở thành võ quán nổi tiếng nhất của vùng tè lỗ. lúc này đây, nhà họ Ngải ở Tè Châu đang tổ chức hội nghị cấp cao. sau khi nghe xong báo cáo của Đinh Phát Nguyên tất cả thành viên của nhà họ Ngài có mặt ở đó đều mắng la thuần quá ngông cuồng. Ngài Thề Quốc ngồi ở vị trí chủ trì, mặt mũi tối sầm đi. Vỗ Bằng nói không sai, âm cốt nhà chúng ta đã lâu không ra tay, xem chừng có người đã quên mất địa vị của nhà họ Ngài rồi. Thằng nhãi kia cạnh mình là một tông sư mà đã hoành hoang như thế, không coi nhà họ Ngài ra gì. Lần này, chúng ta phải giếc gà dọa khỉ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 trong tay bưng một đĩa hoa quả đầy ủ ủ ăn ngon lành. Đường Mộng Quân lại tỏ vẻ khinh bỉ, trong lòng nghĩ, ngài phụ phì đưa cái loại người này đến, thật đúng là làm mất mặt, đợi lát nữa sẽ bảo anh trai dạy dỗ hắn tử tế. Từ đầu đến cuối, ngài phụ phì luôn ở bên cạnh La Thuần, sau khi nghe nói cũng đứng dậy, dẫu sao bản thân cũng là chủ nhà, coi không muốn làm tốt vai trò của người chủ nhà cũng không được. Băng tuyết căng thẳng, kích động xông từ nhà vệ sinh ra,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 rất kiêu hãnh khoe ra với người mình thích. Em là bánh tuyết nhỉ? Anh nhớ là chúng ta có từng gặp nhau. Đường Hoan Phong không chút ngập ngừng gọi ra tên của cô ta. Bánh tuyết kích động nói: hóa ra anh vẫn còn nhớ em. Sau đó, cô ta kéo cánh tay của Đường Mộng Quân nói: Tứ đã nói là anh Hoan Phong vẫn còn nhớ Tứ rồi mà. Đường Hoan Phong nâng cốc lên cười và nói: ấn tượng của anh đối với em khá là sâu sắc. Bảnh tuyết càng phấn khởi hơn, kéo đường hoán phong đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống. Đường hoán phong vờ nhiều vô tình nhìn sang ngài vũ phi một cái. Anh ta thấy cô ấy theo sát lấy la thuần, trong mắt thấp thoáng lóe lên tia sáng nhạt. So với bảnh tuyết, ngài vũ phi càng có vẻ thuần khiết hơn nhiều, tạo cho người ta cảm giác không nhuốm bụi trần. Mặc dù trong phòng vip có nhiều người đẹp vần quanh, nhưng cô ấy vẫn nổi bật hơn người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 Sau đó hát ra làm bị thương cổ họng, dùng một chút kĩ xảo, anh dùng nội lực giúp em ấy lưu thông máu, rất nhanh thôi sẽ khỏi ngay. Băng Tuyết gật đầu lia lịa, trong mắt đầy sự cảm kích. Đường Hoan Phong đưa tay ra ấn vào cổ họng của cô ta, bắt đầu chữa trị. Đường Mộng Quân hỏi: "Tên này có thể dùng rượu làm bị thương người, có phải là rất lợi hại phải không?" Đường Hoan Phong khinh bỉ nói: "Đâu là mấy loại kỹ năng quái dị, chỉ cần là cao thủ nội kình."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 Đường Mộng Quân cười hè hè, nói Có một số người tự cho rằng biết chút công phu mèo mù thì muốn thử nước đục thả câu Đến tham dự đại hội phẫu thuật Tè Châu này đều là người ưu tú, loại tạp nhàm thì không thể vào được đâu. Ngài Phụ Phi cười và nói Muốn giận ai vào là chuyện của tôi, không phiền các người phải hào tâm tổn trí. Cô bước lên trước, Đích Thân mở cửa cho La Thuần. La Thuần vịn tay bước vào trong, không cảm thấy không thích hợp chút nào.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 Phó Dương cao mày hỏi Cậu lên góc vui làm gì? Nhà họ ngài đã ngồi chắc vị trí hội trưởng của hội đồng minh rồi Cậu đừng danh giật nữa Hình Hoài rút thanh kiếm sau lưng ra nói Tôi không muốn làm trước hội trưởng này Chỉ là nghe nói La Thuần của hội phẫu thuật tinh hà ở Hà Đồng cũng đến tham gia nên tôi chỉ muốn đánh trận đầu thôi Chúng tôi đều nghĩ hội trưởng La có cơ hội thắng rất lớn <cười> Nếu người ta đã gọi cậu ấy là hội trưởng La xem ra vị trí hội trưởng này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 Hôm nay, nếu không đích thân giết cậu ta, cháu chẳng phải là người nữa. Ngài Thượng Toàn gật đầu. Một lúc nữa, để cậu ta lại cho cháu Diệp tự tay xử lý là được. Mọi người ra tay đi. Ngài Thượng Toàn hô lên, tròm dâu trắng dựng đứng. Ông ta tiên phong tấn công La Thuần trước. Nhịp chân của ông ta biến hóa tài tình, quyền phong như ẩn chứa ngọn lửa nóng giựt. Ông ta đấm một quyền, tất cả khán giả xung quanh đều cảm thấy luồng gió nóng giựt ập vào mặt